Điều này làm cho hắn nhớ tới tình hình khi mình mới bước vào con đường tu hành, đồng dạng cũng thật cẩn thận, sợ bước đi nhầm mà vứt bỏ cái mạng nhỏ. Tần cô nương không cần phải khẩn trương như vậy đâu, ta chỉ muốn cô nương giúp ta chữa trị một món đồ liên quan đến pháp trận, chứ cần có thể khôi phục, ta sẽ đem linh thảo hai tay dâng lên." Hàn Lập Thần sắc bình tĩnh nói, không tránh ánh mắt nhìn thẳng đối phương, bộ dáng với lòng dạ thẳng nhiên. Tần Như Âm sau khi nghe xong có chút bán tính bán nghi, nhưng nàng cũng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm, đồng thời dung mạo kiều diễm tỏa sáng nói: Nếu thực sự chỉ là thứ cần chữa trị, điều này đương nhiên sẽ không có vấn đề gì hết, Như Âm nhất định sẽ đem hết tài năng Sở học phục hồi, xin tiền bối yên tâm. Thần sắc nữ tử này nguyên bổn là không nóng không lạnh, nay bỗng nhiên cười tươi, phong tư diễm lệ, làm hàng Lập cũng không khỏi ngẩn ngơ thoáng thất thần. Càng không cần nói đến vị Tề Vân Tiêu đã yêu nàng lâu năm, lúc này sớm đã bị nụ cười mà trở nên si ngốc không thể thu lại. Từng Như Âm nhìn ra dị sắc trong mắt hàng Lập, trên khuôn mặt không khỏi hiện lên nét đỏ ửng, càng làm tăng thêm vài phần phong tình kiều mỹ. Hàng Lập lúc này mới ý thức được chính mình có chút thất thố, liền vội vàng thu liễm tâm thần tiếp tục nói. "Nói thật, tại hạ biết tân cô nương khẳng định đối với trận pháp có nghiên cứu thâm hậu, nhưng có chữa trị được thứ này hay không, Hàng mẫu trong lòng thật sự cũng không trách, mà giặc kia nguyên không thể di động đi xa, cho nên tại hạ đem nó phục chế thành bản giả, hy vọng đạo hữu có thể dựa theo bản giả nhìn ra một chút đạo lý để chữa trị giặc này." Hàng Lập nói xong liền lấy ngọc giản từ trong túi trữ vật ra, giao cho đối phương tân như âm tiếp nhận nó lập tức tò mò rót tâm thần vào trong để nhìn xem kết quả thứ trong ngọc giản làm nàng kinh ngạc thất thanh kêu lên cổ truyền tống trận hàng lập nghe được thanh âm hô lên của đối phương một tia lo lắng cuối cùng ở trong lòng cũng không cánh mà bay đi trận pháp kia đích thực là truyền tống trận cổ xưa như vậy cần phải xem cô gái này có chữa trị được hay không hàng lập nghĩ như thế không khỏi cẩn thận chú ý vẻ mặt lúc này của tân như âm sợ lộ ra thần sắc khó xử mà tề vân tiêu kia nghe được mấy chữ cổ truyền tống trận vẻ mặt cũng ngạc nhiên ánh mắt tràn đầy kinh ngạc Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, Tần Như Âm mới thở dài một hơi, rốt cuộc đem tâm thần từ trong ngọc giảng thu về. Sau đó nàng cúi đầu ngẫm nghĩ, trong chốc lát mới ngẩng lên nghiêm chỉnh nói với Hàn Lập. "Cố truy tấm trận này thực sự là hàng thật giá thật, vốn dĩ với trình độ của ta thì không thể chữa trị được thứ đã hoàn toàn bị hủy, nhưng chỗ hư hại ở đây rất ít, chỉ là một góc nhỏ trong đó, vừa khéo bộ phận trận pháp này lại một trong ít loại mà ta đã học qua, như thế xem ra có nhiều hy vọng phục hồi nó rồi." Khi Tần Như Âm nói xong lời cuối cùng, trên mặt cũng lộ ra vẻ may mắn. Hàng lập nghe xong lời ấy trong lòng tự nhiên tràn đầy vui mừng Nhưng những lời tiếp theo của đối phương lại đã kích thắng không nhẹ Nhưng loại cổ pháp trận thường không sử dụng nhiều Ta nghiên cứu không quá sâu Bởi vậy tiền bối phải có chút thời gian mới có thể hoàn toàn chữa trị được bản giả Ở trong ngọc giảng này Tần như âm nói tiếp trên mặt hiện ra một chút ngượng ngùng Đương nhiên là có thể rồi Nhưng tần cô nương phổng chừng phải cần bao lâu mới đủ Ta đến lúc đó lại tới là được Hàng lập sau khi suy nghĩ một chút liền mở miệng đáp lời Chỉ cần thời gian nửa năm không sai việc lắm. Dù sao trước kia ta đã nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Tần Như Âm không chần chừ nói, xem ra nàng đã sớm ước lượng qua. Được rồi, sau nửa năm nữa ta sẽ đến lấy bản vẽ đã phục hồi, hy vọng Tân Cô Nương sẽ không làm hàng mẫu thất vọng. Hàn Lập thấy vậy mỉm cười gật gật đầu nói, sau đó Hàn Lập chính thức đem việc chữa trị chuyên tổng trận pháo thác cho vị nữ tử trận pháp sư Tần Như Âm này, rồi cùng bọn Tề Vân Tiêu tán ngẫu thêm một buổi chiều sau liền cáo từ. Trước khi đi, hắn dặn dò hai người vài câu, bảo bọn họ cẩn thận hơn một chút, tốt nhất là thay đổi chỗ ở dù sao giết vài tên tù sĩ kia khẳng định sẽ có người đến điều tra hung thủ mà bọn họ ở gần như vậy thật sự rất dễ bị bại lộ hàng lập lần này nói ra tề văn tiêu cùng tân như âm hai người liếc mắt nhìn nhau lộ ra vẻ khó xử cuối cùng đối với đề nghị thay đổi chỗ ở cũng giữ thái độ không phủ nhận mặc dù hàng lập nghĩ rằng điều đó có chút lo lắng kỳ quái nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì liền giá ngự pháp khí bay đi hướng việt quốc mà tiến đến nhất quốc đô thành của việt quốc chính là việt kinh đại danh đỉnh đỉnh nó khẳng định là đại thành đệ nhất việt quốc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 mà cách tương đối xa khu phía tây là khu phía đông, ở đó có một ít phú thương đại hộ sống. Mặc dù nhà những người này không có người làm quan nên cũng không tiến vào khu phía nam, nhưng nhà cửa to lớn được xây dựng nguy nga lộng lẫy, tất cả đều không tiết tiền để cho trạch viện của mình có thể ở phụ cận đứng đầu, Chèn ép ở trên những gia đình đại hộ khác. Đương nhiên cũng có những trạch viện của những nhà có danh tiếng, người ở gần đó căn bản không thể nổi bật hơn được. Mấy cái đó chẳng những hơi thở phú quý và chiếm diện tích hơn xa kẻ khác, mà người ở trong đó còn là đại thương cử phú, gia tài vạn quan. Ở một góc của khu phía đông có một siêu cấp trạch viện, đó chính là Tần Trạch, một nhà giàu có, diện tích chiếm hơn 10 mẫu, làm cho người biết giá cả đất đai ở kinh thành không ai không há mồm cứng lưỡi cả nửa ngày. Tần gia chẳng những phú khả địch quốc, lũng đoạn một phần tư sinh ý quận đồng của vị quốc, hơn nữa nghe nói gia chủ thần thông quảng đại, trong triều đều có quan to chuyên môn đứng ra nói chuyện cho bọn họ. Hạ nhân của một nhà đại phú quý như thế tự nhiên cũng khí lực đầy mình, lời nói ra so với hạ nhân các trạch viện khác cũng lớn hơn rất nhiều.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 Hôm nay hắn, Tần Quý đại gia, di chuyển ghế dài nằm ở chỗ râm mát trước cửa lớn để tránh nóng. Sớm hôm nay, gia chủ đã ra ngoài đi bàn việc kinh doanh, vài vị thiếu gia tiểu thư cũng đã cùng với công tử bạn thân đến núi non phụ cận để du ngoạn. Trong trạch viện hôm nay ngoại trừ vài vị phu nhân, chỉ có vị tiểu thư quá phụ đang sống. Điều này có thể làm hắn thở ra một hơi, yên tâm nhàn nhã một chút. Thời điểm khi Tần Quý đang được gió nhẹ mang mát thổi qua, có chút mơ màng, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm rụt rè của một nam tử tuổi trẻ.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 mà thanh niên quê mùa cục mịch này phản phất cũng bị tần đại gia như hắn làm cho bối rối biểu tình tay chân luống cuốn chỉ biết ngây ngốc đứng nghe tần quý rầy la sau nửa ngày tà hỏa của tần quý mới hoàn toàn phát tiết sạch sẽ mới dừng quả mắng gây gắt sau đó hắn liếc xéo thanh niên tựa hồ nhớ tới câu hỏi lúc đầu của đối phương liền tùy ý hỏi lại một câu ngươi đến tận chặt làm gì hả chúng ta trong này không thiếu tập dịch cùng hạ nhân đâu nên nhanh chóng rời đi đi hạ nhân bổng chặt cũng không phải là dễ làm đâu không thu người không có lai lịch rõ ràng trước tiên ngươi đi tìm người bảo lãnh đến rồi nói chuyện Tần Quý bằng kinh nghiệm trước đây của mình, lập tức đoán định người trẻ tuổi mà hơi thở vẫn chưa hết mùi bụi đất này, khẳng định là ước muốn viễn vong tìm việc tại Tần Trạch, người như thế hắn đã gặp rất nhiều. "Ta ta, ta không phải là tìm việc, Tần ngôn là Thúc Thúc của ta, à, đây đây là phong thư, người trong nhà bảo ta đưa cho Tần thúc đó." Thanh niên tựa hồ mới vừa tỉnh táo lại từ trong sự quả trách nặng nề, sau khi nghe xong lời của Tần Quý, vò vàng từ trong tay áo lấy ra một phong thư nhăn nhúm, lắp bắp hướng Tần Quý mà giải thích. "Cái gì? L lão già là thuốc thuốc của ngươi?" Tần Quý đang muốn cầm lấy ấm trà ở gần đó uống vài ngụm, thì nhất thời bị lời nói của thanh niên này làm cho sợ hãi tới mức trực tiếp đem nước trà phun ra. Kinh hãi thất sắc hỏi. Cái này, cái này ta, ta cũng không biết nữa, nhưng người nhà bảo ta xưng hô là Tần Thúc đó. Thanh niên gãi gãi đầu, trên mặt có chút bộ dáng xấu hổ. Nhưng lần này Tần Quý rút cụ không dám dễ dàng cười nhạo đối phương. Vạn nhất vị này thật sự có quan hệ gì đó với lão gia, hắn sẽ ăn quả đắng. Vì thế sau khi hắn do dự, cẩn thận hỏi phong thư này ta có thể liếc mắt xem một chút được không hả? xin các hạ yên tâm, Tại hạ chính là xem bì thư thôi, tuyệt đối không dám mở ra đâu. thanh niên nghe tần quý nói xong gật gật đầu đồng ý ngoài dự kiến, hơn nữa một mặt đưa thư tính này cho hắn, một mặt nói ta vốn là muốn đem thư này đưa cho ngươi để ngươi giúp chuyển giao cho tần thúc đó. tần quý tiếp nhận phong thư mà có thể chính xác là một tính kiện vội vàng lướt qua vài lần. tuy nói hạ nhân bình thường căn bản sẽ không có khả năng nhận biết chữ, nhưng là tần quý hồi còn nhỏ cũng đã qua nửa năm ở trường tư. Nên cũng có thể nhận biết câu chữ, bởi vậy công việc giữ cửa mà vô số hạ nhân hâm mộ mới có thể rơi xuống đầu hắn. Tần Ngôn Hiền Chất Tự Thân Mở Mấy chữ to, đen trên phong thư làm Tần Quý trong lòng nhảy loạn một trận, xem khẩu khí tựa hồ là trưởng bối của lão gia nhà mình. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Tần Quý lập tức biến đổi, cố gắng rặn ra vài nụ cười, hướng thanh niên nói. Vậy công tử này, lão gia của ta hiện không có nhà, nhưng có dạy dị phu nhân ở trong á, ngươi có muốn đem tính thư này chuyển cho phu nhân hay không vậy? thái độ tần quý không khỏi đại biến ngay cả sưng hô cũng lập tức đề thăng điều này không được đâu phong thư này nhất định phải do tần thúc ta tự thân mở ra xem mới được thanh niên trở nên chần chờ cuối cùng kiên quyết lắc lắc đầu thôi như vậy đi nếu không ta dạo trước bẩm báo một chút với phu nhân xem phu nhân rốt cuộc trả lời với các hạ như thế nào cho thuyết phục tần quý cũng không dám để thanh niên này rời đi vạn nhất thực sự có việc gì quan trọng Sợ mình làm chậm trễ sau đó liền quay đầu muốn vào giao cho phu nhân xử lý sự tình gì hắn cũng mặc kệ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 Đi đến gần hai người, nàng cảm thấy hứng thú nhìn thanh niên quê mùa vài lần, sau đó liền truyền miệng lời của phu nhân nào đó, trước tiên để vị thanh niên này đến một gian sương phòng nghỉ ngơi, đợi khi lão gia trở về mới định đoạt thân phận thật giả. Dù sao, người của tộc Tần gia rất nhiều, nó không chừng thật sự là trưởng bối của một chi phụ nào đó có việc tìm tới tận cửa. Một khi ở trên đã có xử lý chuyện này, Tần Quý cũng liền an tâm tiếp tục làm tốt việc giữ cửa của hắn. Mà tiểu nha hoàn kia mang theo thanh niên hướng sương phòng đãi khách tạm thời đi đến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 Đợi khi nàng vừa rời khỏi phòng ở bộ dáng thanh niên nam tử vốn vụng về lúng túng đột nhiên động thân ngốc tính trong mắt lập tức biến mất cả người nhàn nhạt phát ra một loại hơi thở tiêu sái còn đâu quê mùa thường không thể tưởng đúng, tượng được tần gia là nổi danh như dân vậy xem ra người, người ma đạo không có khả năng buông tha cho mục tiêu rõ ràng như thế này. này thanh niên nhìn ra ngoài phòng nhăn mặt nhíu mày miệng thì thào lẩm bẩm hắn đúng là hàng lập đã toàn lực ngự khí vất vả hơn 10 ngày đường cuối cùng mới đến được việt kinh mà tần trạch chính là đối tượng lý hóa nguyên yêu cầu bảo vệ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 sau khi hàng lập đóng cửa liền ngồi xuống giường luyện khí hy vọng có thể làm cho tu vi của mình trong lúc hộ vệ tầng trạch mà tăng tiến một chút hàng lập bất tri bất giác thực hiện một vòng tuần hoàn lớn thì đã đến đêm lúc này rốt cuộc có thanh âm lạo xạo của người trước cửa tinh thần hàng lập rung lên thần thái trên mặt lập tức biến mất không còn một mảnh khôi phục lại hình tượng ngốc tiểu tử quê mùa cục mịch sau khi cánh cửa mở ra bên ngoài có một vị phó dịch ăn mặc kiểu hạ nhân lão gia nhà ta đã hồi phủ hiện tại phu nhân kêu ngươi qua nè theo ta đi đi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 lúc này trong phòng khách có một vị phu nhân ung dung tao nhã hơn bốn tuổi đang hướng tới vị đứng đầu tầng gia tầng ngôn nhắc tới việc của hàng lập một khi đã dám cầm tín thư tới thăm hơn phân nữa sẽ không là giả xem ra thật sự là trưởng bối kêu người gia tộc tìm tới cửa nhìn xem chút cụ có yêu cầu gì nếu không quá đáng thì tận lực thỏa mãn một chút đi đừng để cho người của chị chúng ta ở trong tộc màn tiên xấu đối với thân thích nghèo khổ tuổi tầng ngôn ước chừng hơn năm nhưng bởi vì chăm sóc tốt nên xem ra giống như bốn không có chút già cả Hôm nay hắn đang uống trà tổ yến, sau khi cổ họng thanh mát mới chậm rãi nói. Lão gia sáng suốt, chúng ta đích xác là không thiếu ngân lượng, nhưng thanh danh không thể mất." Phụ nhân đối diện mỉm cười nói, hoàn toàn thể hiện bộ dáng hiền thê. Tần Ngôn thấy vậy càng thêm vừa lòng, vị tam phu nhân này ở với mình đã nhiều năm như vậy, như tay với chân bên mình, tâm tư tinh tế, một điểm đều không giảm sút, điều này làm cho lão càng yên tâm. Thậm chí bình thường có việc ra ngoài, liền đem chuyện lớn chuyện nhỏ trong tầng trạch giao cho nàng xử lý, hơn nữa mỗi lần đều cực kỳ hài lòng. Lão gia, thiếp đã phái người đem hắn đến đây Lão gia sau khi gặp qua Sẽ do thiếp ứng phó việc nhỏ này Phụ nhân tiếp tục ôn nhu nói Tần ngôn nghe vậy mỉm cười Vừa định mở miệng nói gì đó Thì ngoài phòng liên truyền đến âm thanh bẩm cáo của hạ nhân Lão gia, tần bình đã dẫn khách tới Hiện tại có muốn triệu kiến hay không? Kêu tần bình mang người vào đây đi Tần ngôn thuận miệng phân phó Sau đó không mở miệng nữa Hướng tạp phụ nhân cười cười xin lỗi Toàn mệnh Hạ Nhân lên tiếng cũng không nói gì thêm. Mà ở ngoài phòng khách, đi phía sau Tần Bình là một vị thanh niên ngơ ngơ ngáo ngáo. nam tử trẻ tuổi này, một mặt đi tới, một mặt liếc trái nhìn phải đánh giá hết thảy phòng khách. tự hồ đối với thứ gì trong phòng cũng đều tò mò vô cùng. Đợi hai người đi vào sảnh, Tần Bình hồi bẩm một tiếng, sau đó tự động rời đi. Chỉ còn lại thanh niên đang có chút bất an đối diện với vợ chồng Tần Ngôn. Tần Ngôn cùng ta phu nhân nhìn thấy bộ dáng thanh niên luôn cuốn tay chân, không khỏi nhìn nhau cùng cười. Tiếp theo lão ho nhẹ một tiếng nói với người thanh niên Nghe nói tiểu huynh đệ có thư của trưởng bối tần mẫu Chẳng biết việc này có thật hay là không Có thể đem thư giao cho tại hạ xem xét được chứ Thanh niên cũng chính là hàng lập liếc mắt nhìn vị đứng đầu tần gia này Lộ ra bộ dáng do dự Phản phất có chút không tin tưởng hỏi ngược lại Người chỉ là tần thúc sao Ông nội của ta truyền miệng rằng chỉ có thể giao thư này cho bản thân tần thúc thôi Tà phu nhân nghe xong hàng lập nói thế liền nao nao Thiếu chút nữa nhịn không được bật cười thành tiếng tại đại sảnh tiếp khách của tần trạch có người dám to gan lớn mật giả mạo người đứng đầu tần gia sau người thanh niên này hỏi thật sự là rất thú vị mà tần ngôn nghe xong ngay người ngơ đồng thời lộ ra thần sắc cười khổ lão đàn phải bất đắc dĩ nói tiếp tại hạ đương nhiên là chủ nhân chính của tần trạch tuy nhiên có phải là tần thú của các hạ hay không thì phải xem qua thư mới có thể xác nhận được bộ dáng thừa nhận của tần ngôn làm tam phu nhân ở bên nhìn thấy thật sự rất thú vị không nghĩ tới, tại việc kinh đại danh đỉnh đỉnh, cơ hội không người nào không biết chủ nhân Tần Gia, vậy mà bị một thanh niên cả người quê mùa, cục mịch hoài nghi, thật sự là một chuyện hoang đường. Nghe Tần Ngôn nói thế, trên mặt Hàng Lập mới thể hiện ra biểu tình tin mà không tin, rốt cuộc hắn móc móc kéo kéo ra một phong thư bị nhào nát như giấy chuối dít, đưa cho Tần Ngôn. Lão sớm đã không kiên nhẫn, cố nén xúc động mà không đem tay giật lấy thư tính, rốt cuộc bảo trì được phong độ tiếp lấy phong thư. Tuy nhiên, lão thực không có lập tức mở thư, mà thăm ý sâu sắc liếc nhìn Hàn Lập. Bỗng nhiên sau đó đem thư bỏ xuống bàn, vỗ nhẹ hai tay. Sau đó, từ bên ngoài sảnh lập tức đi vào một vị lão giả áo xanh, đầu đầy tóc bạc. Tần ngôn không nói hai lời, tay chỉ huy phong thư này, lão giả lập tức cung kính tiến lên cầm lấy. Tiếp theo, liền xem xét cẩn thận nói dưới ánh nắng chiếu vào trong phòng. Cuối cùng đem thư trở về lại trên bàn. Không có vấn đề. Sau khi lão giả thốt ra mấy từ, liền khom người thoái lui. Tất cả vừa xảy ra đều vô thanh vô tức, giống như quỷ mị tần ngôn yên lòng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hạng lập thấy bộ dáng vị này mờ mịt không khỏi trên mặt mang nụ cười đắc ý sau đó lão không giải thích gì liền đem thư này thuần thục mở ra rút từ thư ra nhìn kỹ tam phu nhân một bên thấy vậy hướng về phía hạng lập cười hòa ái một chút liền bưng chén trà trước mặt muốn nhấp một ngụm nhưng không đợi phu nhân bưng lên thì tần ngôn đang ngồi xem thư tính bỗng ai da một chút đột nhiên đứng dậy thân tình cực kỳ ngạc nhiên cổ quái lão gia có chuyện gì vậy thư tín nó là giả sao Tàm phu nhân lấp bắp kinh hãi cuốn quýt đặt chén trà xuống dò hỏi, bộ dáng cực kỳ quan tâm. Không phải, thư này là thật, nhưng là của một vị trưởng bối của đại ân đối với ta. Thần sắc trong khoảnh khắc liền khôi phục lại bình thường, khẩu khí rất bình tĩnh nói. Sau đó hắn hướng về phía ái thê của mình, sau khi nhìn tần ngôn mới quay lại dò xét hàng lập lần nữa. Các hạ gọi là hàng lập. Tần lão gia hỏi một câu, tuy khẩu khí giống như vừa rồi, nhưng tàm phu nhân lại lờ mờ nhận ra chỗ không đúng khi vị phụ nhân này đang hồ nghi thì hàng lập lại mạnh mẽ gật đầu. đúng vậy, tài hạ chính là hàng lập. có phải là ông nội của ta để nói là ta có thể lưu lại ở trong này đúng không? à, đương nhiên là có thể chứ. tại trước đây từng cùng gia phụ gặp qua hóa nguyên bá phụ một lần, không nghĩ tới hôm nay cũng có thể nhìn thấy hậu nhân của người. ta sẽ xem người giống như là cháu chắc thân thuộc vậy. tần ngôn đột nhiên hoan hỉ vui sướng lên tiếng cười há hả, âm thanh vang lớn làm hạ nhân ở phụ cận đều nghe được, nhìn nhau mặt mày mờ mịt.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 mà bà không dám không nghe theo sự phân phó mà Từ Tiện tiến vào. Lúc này phụ nhân một đầu đầy nghi vấn, Hàn Lập đi theo Tần Ngung tới một chỗ cực kỳ u tĩnh ở phòng bên, lão không nói hai lời, di chuyển một cái bình cổ dùng để trang trí trong phòng, sau đó trên vách tường trống rộng xuất hiện một gian mạt thất. Tần Ngung thấy vậy không chần chờ đi vào, mà Hàn Lập sau khi mỉm cười một chút cũng theo sau. Mạt thất này không lớn nhưng đầy đủ mọi thứ. Chẳng những có bàn, có ghế, còn có một cái giá sách bằng gỗ đàn hương cao hơn một trượng, có vẻ cực kỳ tinh xảo. Các hạ một khi đã là người do lý tiên sư phái đến, thì cũng là người tu tiên. Vừa rồi trong phòng cách tần mẫu đã đắc tội, mong rằng hàng tiên sư không khiển trách. Tần ngôn sau khi đóng cửa mật thất, thân sắc liền cung kính hướng hàng lập giải thích. Không có gì, không biết không có tội, hướng chi tràn diễn này còn phải tiếp tục mà. Hàng lập tùy ý ngồi xuống bên cạnh bàn, không thèm để ý nói. Hắn lúc này các người thần thái vì đó biến đổi, khôi phục lại hơi thở tiêu sái vốn có. Đa tạ tiên sư đại lượng Tần Ngôn nghe xong càng thêm cung kính, Thủy chung đứng ở một bên, không cố ý lộ ra ý tứ bất mãn. Người tu tiên rốt cuộc là ai? Tần Ngôn thật sự rất rõ ràng. Căn bản đó chính là mấy người thần sống giống như là thần tiên. Huống chi nếu vị lý tiên sư kia không một tay duy trì? Bọn họ tần gia tuyệt đối không có thành thế hiện hách như ngày hôm nay. Về tình về lý, Tần Ngôn cũng không dám cố ý bất kính. Tần Gia chủ cũng ngồi đi, không cần khách khí đâu. Lý tiên sư trong miệng người chính là giả sư, sở dĩ đối với Tần gia mà nói ta cũng không tính là ngoại nhân." Hàn Lập mỉm cười nói, Không dám, tại hạ là một phàm nhân, như thế nào dám đối với tiên sư vô lễ được chứ? Tại hạ đứng ở một bên nghe hàng tiên sư phân phó là được rồi." Tần ngôn liên tục lắc đầu không chịu ngồi xuống, điều này làm cho Hàn Lập có chút trầm ngâm, đâm chiêu một chút, sau đó liền không hề miễn cưỡng đối phương. Chẳng biết hàng tiên sư đến nơi này có gì muốn làm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 Sư tình là như thế này Kỳ thân việc này liên quan đến người tu tiên ngoại quốc Chúng ta nhận được tin nói là Hàng lập thần sắc như thường Đem việc ma đạo lục tông có thể xuống tay đối với tần gia Dùng cách nói mà phàm nhân có khả năng hiểu được Một cách tốt nhất chậm rãi kể cho tần ngôn Làm vị tần lão gia này khiếp sợ Sau nửa ngày lão mới có chút lắp bắp nói Điều này à, nói như vậy là Hình tu sĩ quốc gia khác muốn xuống tay đối với phàm nhân chúng ta hả Điều này Điều, điều này làm phải làm sao cho tốt đây Bộ dáng vị đứng đầu Tần Gia tay chân luống cuốn, mà Hàng Lập sau khi nhàn nhạt cười liền bình tĩnh an ủi nói. Tần Gia chủ không cần lo lắng, lần này tu sĩ tìm nhập diệt quốc pháp lực không cao, có tại hạ tọa trấn Tần Phủ sẽ không để cho bọn họ dễ dàng đắc thủ đâu. Sau vài canh giờ, Hàng Lập đi theo Tần Ngôn từ trong mật thất đi ra, đổi lại hình tượng. Nhưng khi về đến phòng khách của Tần Gia Gia chủ, vừa thấy Tam Phu Nhân đã lập tức ra lệnh cho người hầu thu xếp một chỗ ở sạch sẽ ở trong nhà để cho Hàng Lập ở lại lâu dài trong Tần phủ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 Nàng tự nhiên sẽ không làm chuyện gì để mất đi sự sủng ái của hắn Chẳng qua nàng thích suy đoán Phu quân của mình trịnh trọng với vị hàng thế chất như thế này Chẳng lẽ khi hắn còn trẻ hái hoa ngắt cỏ bên ngoài lưu lại con riêng Nếu không dù thế nào thì cũng không vừa xem thư đã thất sắc như vậy Sau đó lại nhiệt tình đến thế Tâm trí của vị tam phu nhân này thật quá sống động Càng nghĩ càng thấy giống như vậy Trong lòng khá là khẩn trương Nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì lạ Hơn nữa càng thân thiết hơn với hàng lập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 À, hàng thiếu gia, trong này chính là nơi ở của ngài đó, à, nơi đây chính là một căn biệt viện tốt nhất trong tầng phủ rồi đó. Bình thường nếu không phải khách quý mà lão gia tôn trọng thì sẽ không cho người vào đây ở đâu. Tần Bình dẫn Hàng Lập vào trong viện, nịnh hót giải thích cho Hàng Lập. Hàng Lập gãi gãi đầu, miệng liên tục nhếch lên cười ngây ngô, dường như không biết nên nói cái gì cho tốt. Tần Bình rất hiểu những việc này, lại đổi sang đề tài khác. À, hàng thiếu gia là còn chú ăn cơm chiều phải không? À, vậy tiểu nhân sẽ đến nhà bếp mang cơm lên cho ngài nha, xin chào một lát. Nói xong Tần bình liền cung kính lui ra khỏi viện Sau đó xoay người rời đi Hàng lập thấy người này đã đi xa Mới cười nhạt nhạt xoay người đẩy cửa ra Bố trí của mấy căn phòng này phối hợp rất tốt với hoàn cảnh xung quanh Bố trí rất là thanh nhã Sau khi đi một vòng Hàng lập càng lấy làm thỏa mãn Không khỏi đoán xem rốt cuộc lại bố trí nơi này Tên Tần bình kia thật sự rất nhanh tay nhanh chân Không mất bao lâu Đã cùng một nữ đầu bếp mang theo một ống tre lớn mang cơm đến ngửi thấy mùi cơm. Hàng Lập cũng đã lâu lắm rồi không ăn lương thực, liền không hề khách khí ăn sạch các thức ăn và cơm trên bàn. Đến lúc cuối cùng, Tần Bình thấy Hàng Lập như vậy cảm thấy hơi buồn cười, nhưng bề ngoài thì vẻ mặt rất cung kính mời Hàng Lập lại đến thính đường một chuyến, bởi vì Tần lão gia muốn giới thiệu những người của Tần gia cho Hàng Lập biết. Khi Hàng Lập lần thứ hai đi vào phòng khách thì ở đây đã có không chỉ riêng hai người Tần Ngôn và Tạ phu nhân mà có hơn 20 30 người cả nam cả nữ có đứng có ngồi ở đó. Khi Tần Ngôn rất là thân thiết mời Hàng Lập ngồi xuống bên cạnh thì Những người tuổi cao ở bên trong phòng khách chỉ hơi ngạc nhiên chứ không có biểu hiện gì, nhưng những tiểu thư và thiếu gia của Tần gia thì không nhịn được. Lúc này có một vị công tử có vẻ được sủng ái bất mãn đứng ra hỏi. Gia gia nè, con giữ huynh đài này là ai vậy? Sao mấy huynh muội chúng ta chưa gặp lần nào hết, triệu tập chúng ta đến đây là vì người này sao?" Tần Ngôn tự nhiên nghe ra ý của tên tiểu tôn tử này, nhưng hắn không hề cho tên kia chút thể diện nào, Trường mắt nhìn hắn rồi lạnh lùng nói: "Lùi ra. Trong này ngươi có tư cách nói chuyện hay sao hả? Cái vị người này, cái vị người nọ."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 Tần Ngôn bình thường rất sủng ái mình, hôm nay lại nói những lời chẳng lưu tình gì khiến hắn mất mặt trước nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy. Trải qua chuyện lần này, vị công tử này tự nhiên sẽ không có hảo cảm gì với Hàng Lập. Đương nhiên hắn cũng không quá ấu trĩ, bị Tần Ngôn quát đi xuống hắn sao có thể có hành động bất thiện gì với Hàng Lập được chứ. Dù sao từ bây giờ thì thấy tên này có vị trí rất trọng yếu trong mắt Gia Gia, hắn không có hy vọng vì vậy mà mất đi sự sủng ái của Tần Ngôn. Có tên này làm gương, những người khác tự nhiên sẽ không đi ra chịu trận nữa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 Tổng cộng có 5 người con trai, 3 người con gái, cháu trai và cháu gái cũng có vài người. Trong đó, người con lớn nhất và con thứ hai đều khoảng trên 30 tuổi, đều đã có con. Tên vừa ra mặt vừa rồi chính là người con thứ hai của lão đại. Nhưng đáng buồn cười là con trai thứ năm của Tần Ngôn mới có 5-6 tuổi, là một đứa trẻ chỉ biết mút ngón tay. Hàng lập tưởng tượng thấy một thanh niên 17-18 tuổi phải gọi đứa trẻ mút ngón tay là ngủ thúc, liền không khỏi thấy buồn cười. Còn phu nhân của Tần Ngôn thì ngoại trừ tam phu nhân đã gặp buổi sáng.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 Tiểu Liên, ngươi đi gọi biểu tử thư đến đây đi, nói lão gia đang gọi nàng đến. Tần phu nhân nói với tiểu nhà đầu phía sau. Dân phu nhân. Người này chính là tiểu nhà hoàng từng dẫn đường cho hàng lọc, lập, lập tức đi ở cửa ngách, nửa đi nửa chạy đi ra ngoài. Lúc này tần ngôn quay đầu lại nhỏ giọng giải thích với hàng lọc. Còn một người chưa đến, chính là một cô gái trẻ tuổi được đại phu nhân của ta khi về thăm cha mẹ cứu được cách đây 7-8 năm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 cám nguyện tự nãy vì sao không cưới ai khác thủ tiết vì người chồng mới sống chung được có 3 ngày đây là một câu chuyện ở nơi đây cũng khiến cho người nhà phu nhân của ta nở mày nở mặt không ít sau này nghĩa phụ của cô gái qua đời phu nhân ta thấy cô gái phòng không gối chiếc thật là đáng thương liền đem cô gái đó về đây cùng nàng bầu bạn cũng thuận tiện giúp cô gái đó nguôi ngoai tần ngôn vừa nói vừa cảm thán không thôi hàng lập nghe tần ngôn nói thế bề ngoài mặc dù làm ra vẻ giật mình một chút nhưng không khỏi nghĩ đến trinh nữ liệt truyện làm cho người con gái càng thêm đáng thương Đám công tử trong phòng vừa nghe thấy biểu tiểu thư sắp đến, đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, trong mắt đều toát ra vẻ chờ đợi. Điều này khiến cho Hàng Lập cũng nao nao trong lòng nhưng sau đó giật mình đoán ra vì biểu tiểu thư này chỉ sợ là xinh như hoa như ngọc. Hàng Lập đang nghĩ thì nghe thấy một cô gái ăn mặc như thiếu phụ đang cùng tiểu nhà hoàng từ bên ngoài đi vào trong phòng khách. Cô gái này mặc dù mày dài xinh đẹp, rất là dịu dàng nhưng trên người tảng mát ra một loại mì lực không nói nên lời, phong tình động lòng người, khiến cho hầu hết nam nhân trong phòng. Đều muốn được ôm nàng vào lòng, âu yếm một phen Còn đám tiểu tử chưa ráo máu đầu Lại mở to hai mắt, tất cả đều nhìn chầm chầm Xem ra mấy vị thiếu gia của tần gia Đều rất mê luyến với vị biểu tiểu thư này Nhưng mà khi Hàng Lập nhìn thấy rõ Khuôn mặt của người con gái này Trong mắt liền hiện lên sự kinh ngạc Vẻ ngay ngóc trên mặt đột nhiên biến mất May là trong nháy mắt Hàng Lập đã cố gắng bình tâm lại Khôi phục vẻ mặt vốn có Bởi vì biến hóa này, tất cả liền hoàn thành trong nháy mắt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 Mạc Phượng Vũ vừa tiến vào trong phòng đã bị mọi người nhìn chằm chằm mà mặt đỏ lên, nàng tự động cúi đầu nên không thấy được hàng Lập đang ngồi ở phía dưới tầng ngôn. Tầng Ngôn nhìn thấy hình dáng của mấy tên bạn bối không ra sao này, trong lòng rất là ảo não. <cười> Mạc hắn trầm xuống, dùng sức ho khan vài tiếng, lúc này mới khiến cho mấy tên nam tử trẻ tuổi đang mê đắm bởi sắc đẹp của Mạc Phượng Vũ kia tỉnh lại, thu ánh mắt trở về, điều làm cho bộ dáng chính nhân quân tử bọn họ sợ làm cho tầng Ngôn phẫn nộ. Bình Nhi, đến ngồi ở chỗ di nương đi. Tam phu nhân khéo léo lên tiếng trước, để mặt phương vũ đến bên cạnh bà ngồi xuống. Cảm ơn tam di nương. Mặt phương vũ nhỏ giọng cảm ơn, liền đi đến bên cạnh tam phu nhân ngồi xuống. Bình Nhi, không cần thường xuyên ở trong phòng vậy đâu, sống như vậy sẽ rất là buồn đó, nên đi ra ngoài đi lại mới tốt. Hiện nhiên tần ngôn rất thương hại mặt phương vũ, nên lời nói rất nhẹ nhàng. Đa tài di Trưởng Bình Nhi biết. Mặt phương vũ vẫn không ngẩng đầu lên, ra vẻ rất dễ bảo. <cười> Tần Ngôn thấy thế chỉ biết thở dài Mỗi lần Mặt Phương Vũ đều chấp thuận ra ngoài gặp người Nhưng điều làm như thế này Tần Ngôn cũng chẳng có cách nào khác Nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ đến chính sự Chỉ vào Hàng Lập giới thiệu cho Mặt Phương Vũ nói Bình Nhi à, ta giới thiệu một chút cho con nè Đây là Hàng Lập Hàng Thế Chất Là con cháu của một vị trưởng bối có đại ân với di trưởng Con đến gặp qua một chút đi Sau này gọi là Thế Huynh Toàn bộ tinh thần của Hàng Lập chú ý vào hành động của Mặt Phương Vũ nhìn thấy nàng ta vừa nghe thấy hai chữ hàng lập thì thân hình khẽ rung lên một chút lập tức đã hiểu ra đôi chút sau hồi lâu mặt phượng vũ mới từ từ ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này khuôn mặt động lòng người đó rất bình tĩnh từ đôi môi anh đào mọng đỏ truyền ra giọng nói nhàn nhạt hàng thiếu huynh khỏe chứ mặt phượng vũ giống như không nhớ đến hàng lập là ai nghe thấy câu chào hỏi của đối phương hàng lập như giật nảy mình vì thấy khuôn mặt xinh đẹp đó cả nửa ngày mới nói được mấy từ thiếu muội khỏe chứ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 Hàng Lập vừa quay đầu lại, đã thấy Mặt Phương Vũ không một tiếng động cởi chiếc áo choàng trên người ra, lộ ra thân thể mềm mại đầy đặn, sau đó nàng không hề cách khí ngồi ở cạnh bàn, mà không đổi sắc nhìn chằm chằm vào Hàng Lập. Hàng Lập thở dài một hơi, hắn thật sự khó thấy được mối liên hệ với một thiếu phụ mê người lạnh lùng trước mặt này, với một cô gái ôn nhu mê y đạo vượt trước kia, xem ra mấy năm nay Mặt Phương Vũ nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện, nếu không sẽ không có nhiều thay đổi như thế này. Ta nên xưng hô ngươi là hàng sư đệ hay nên gọi ngươi là hàng thế huynh? trong mắt mặt phượng vũ hiện lên một tia cảm tình khó mà nhận ra được hàn hàn nói cứ gọi ta là hàn lập đi phượng vũ cô nương hàn lập thu liễm tâm thần từ từ nói nghe xong hàn lập nói như vậy trên mặt lạnh lùng của mặt phượng vũ xuất hiện vẻ thất vọng nhưng sau đó liền trở lại bình thường nói ta không hiểu hàn công tử là một người tu tiên vì sao lại xuất hiện ở tầng gia ta cũng không muốn hỏi bí mật bên trong ta đến đây chỉ có một thỉnh cầu với công tử vì tình thầy trò với gia phụ với phượng vũ với một kẻ thù có được không Nói xong những lời đó, Mặt Phượng Vũ không còn giữ được vẻ mặt lạnh lùng nữa, khuôn mặt hơi khẩn trương nhìn Hàng Lập, sợ hắn sẽ từ chối ngay lập tức. Vẻ mặt Hàng Lập vẫn như bình thường, vừa không có lập tức chối từ, vừa không đồng ý ngay, mà lại cầm lấy ấm trà vừa được mang lên, rót cho Mặt Phượng Vũ một chén rồi mới từ từ nói ra một câu làm cho nàng cả kinh. Có phải là muốn tẩy giết môn chủ của ngũ sắc môn không? Hàng Lập ngồi trước mặt, Mặt Phượng Vũ từ từ nói, không nhanh không chậm, nhìn khuôn mặt đang giật mình của đối phương. Vẻ giật mình của Mạc Phượng Vũ biến mất rất nhanh, ánh mắt nàng nhìn Hàn Lập có chút cổ quái, nửa ngày sau mới chua xót nói: "Xem ra Hàn sư đệ đã biết chuyện của Mạc phủ, thật đúng là không có gì có thể che giấu được tai mắt của người tu tiên các người." Hai câu này của Mạc Phượng Vũ mặc dù nói rất nhẹ, nhưng Hàn Lập vẫn nghe thấy đôi chút oán giận, hơn nữa sự oán giận này do hắn mà có. Hàn Lập suy nghĩ một lát liền hiểu được tại sao đối phương lại như vậy, vì thế hắn khẽ cười một tiếng rồi mở miệng giải thích: "Phương Vũ cô nương nè, xem ra cô đã hiểu lầm rồi." Tài hạ bất kể nói như thế nào thì vẫn có chút tình thân với Mạc Phủ. Nếu thực sự biết Mạc Phủ gặp đại nạn, cái khác thì không nói. Nhưng làm cho dạ dị sư đương an toàn, lui về ảnh hưởng tuổi già, Hàng Lập này có thể làm được. Hàng Lập nói xong những lời này, vẻ mặt rất là chân thành. Hắn rất ngại Mạc Phương Vũ lại vô duyên vô cớ đi hận hắn. Mạc Phương Vũ nghe Hàng Lập nói thế chỉ ưm một tiếng, trên mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Cũng không biết là do cô gái này là do không tin tưởng vào lý lẽ của hắn. Hàng lập nhìn thấy vậy, nhíu nhíu mày, do dự một chút rồi đành nói sự thật với đối phương, bởi vì có liên quan đến tu tiên giới nên hắn vốn không muốn nói cho đối phương biết. Thực ra những gì đã xảy ra với mặt phủ là do nha đầu Thái Hoàng nói cho ta biết, cùng cô ấy ở một chỗ còn có tứ sư mẫu của cô ta. Cái gì? Người nói Thái Hoàng và tứ sư nương còn sống sao? Mặt phượng vũ nghe một lúc rất kích động, nàng đứng lên không tin vào điều mình vừa nghe, khuôn mặt trắng bệch, thậm chí còn ửng đỏ lên vì hưng phấn.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 Có lẽ nàng cũng sẽ không nhắc đến chuyện gặp hai mẹ con Mạc Thái Hoàng, dù sao nàng rất hiểu thế sự. Tiếp theo Hàng Lập liền nói qua chuyện gặp Mạc Thái Hoàng cho đối phương biết, khiến cho Mạc Phương Vũ nghe xong chút nữa mừng quá phát khóc. Mạc Phương Vũ hiểu rõ với thân phận người tu tiên của Hàng Lập, căn bản không cần phải nói dối một người con gái yếu đuối như nàng. Đối phương đã khách khí với mình như vậy, hơn phần nữa là vì duyên tình gặp mặt năm xưa. Bởi vậy lúc này Mạc Phương Vũ rất vui mừng, chấp hai tay lại trước ngực, âm thầm cầu nguyện một lát mới khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên khi đối mặt với Hàn Lập,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 Nhưng giờ hạ lạc của đại tỷ ta và mấy chị Di Nương đều không rõ, hơn nữa đã trúng độc thủ. Mối thù này, Phượng Vũ không thể không báo cho các nàng, nhưng Phượng Vũ sức trối gà không chặt, hàng sư đệ nhất định sẽ giúp ta chứ. Mặt Phượng Vũ nói xong những lời này, thể hiện vẻ mặt rất yếu đuối, hai mắt trong nháy mắt ngòe lệ, hiển nhiên là thương tâm phát khóc. Hàng lập thấy thế vút vút cái mũi, cảm thấy đau đầu chẳng biết làm sao.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 Nếu như ra tay lúc này, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không gặp phiền toái. Hàng lập nghĩ như thế này, nhưng ngoài mặt không lộ ra một chút nào, đứng dậy đi lại quanh vòng vài vòng. Hắn sau khi suy nghĩ một phen, mới dương mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mặt Phượng Vũ bình tĩnh nói. Phượng Vũ cô nương nè, theo Lý Thuyết thì yêu cầu này không thể đáp ứng, vì nó sẽ mang đến cho ta rất là nhiều phiền toái đó. Nhưng tình hình gần đây của tu tiên giới cũng có chút đặc biệt, làm cho không thể nói là một chút cơ hội đều không có. Như vậy đi. Sau này có cơ hội ta có thể thử diệt trừ môn chủ của ngũ sắc môn Nhưng nếu chuyện thực sự không thể làm được á Thì Phượng Vũ cô nương nên quên suy nghĩ báo thù này đi Mặt Phượng Vũ nghe Hàng Lập nói vậy Lập tức mừng đến phát khóc khuôn mặt Kiều Diễm càng thêm xinh đẹp mỹ nhân Khiến cho Hàng Lập nhìn đến thất thần Năm đó khi mới gặp gỡ Mặt Phượng Vũ Hắn đối với vị tiểu thư xinh đẹp động lòng người của Mặt Phủ này Cũng đã có động tâm Đến nay đối phương vẫn cho hắn cảm giác ấm áp động lòng người đó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 sáng sớm ngày thứ hai, hàng lập từ trong đã tọa luyện khí tỉnh lại, nghĩ đến sự tình phát sinh đêm qua trong lòng không khỏi có chút thở dài. nếu mặt phường vũ của linh căn, hắn nhất định sẽ dẫn nhập làm môn hạ của hoàng phong cốc, kết làm đạo hữu cộng tu. hàng lập nghĩ như vậy liền rửa mặt ra khỏi phòng, hắn chuẩn bị trước tiên làm quen với địa hình tận trạch một chút, sau đó mới lo đến những chuyện khác. nhưng không nghĩ đến, hắn vừa ra đã phát hiện tần bình đang đứng cười hì hì ở ngoài sân. vì này thấy hàng lập kinh ngạc liền đi tới trước một bước giải thích tại hạ phụng mệnh lão gia tạm thời đảm đương mọi việc bên cạnh thiếu gia đó vậy sao hàng thiếu gia có việc gì thực cứ nói đi cứ phân phó một tiếng là được hả tần bình cùng hàng lập nói chuyện thì vẻ mặt cung kính còn mang theo có chút hưng phấn vì này suy nghĩ phi thường đơn giản vì hàng thiếu gia này tuy đến từ nơi khác con người xem ra cũng bình thường nhưng trong mắt lão gia thì lại có mười phần phân lượng chỉ một chút này cũng đủ cho hắn suy nịnh rồi càng huống chi nếu có thể làm cho vị thiếu gia này vui lòng nó không chừng còn làm cho lão gia vui vẻ nữa Tần Bình vừa nghĩ vừa đánh cái bàn tính nhỏ bên mình Trong lòng còn thật khinh khi nghe nói muốn đưa vị thiếu gia nhà quê này lên làm trưởng Thật là một chuyện ngu ngốc Tần Bình hắn sống đang nghe nha hoàn bên người phụ nhân nói Vị này 8 phần 10 là con tư sinh của lão gia Chỉ cần lão gia còn trên đời này một ngày thì làm sao bạc đãi vị thiếu gia này chứ Mà đưa vị hàng thiếu gia này lên làm trưởng khẳng định cũng là chuyện gây sóng gió Việc này có thể khẳng định tam phu nhân cũng phải lo lắng rất nhiều Hàn Lập tự nhiên không biết tâm ý chân thật của người này Lại nghĩ là gia chủ Tần Ngôn thật hiểu ý Biết mình đối với Tần Trạch có chút lạ lẫm, Lập tức phái đến đây một người dẫn đường Thật sự là đúng lúc Hàng lập nghĩ như vậy trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười Trực tiếp nói với Tần Bình Ta chưa bao giờ thấy qua nơi nào có nhà cửa như vậy Cũng đang muốn xem một chút Ngươi đi theo giúp ta à, Dạ dạ dăng thiếu gia. Tần Bình thấy mình vừa đến đã có việc Lập tức tinh thần phấn chấn ứng tiếp đáp Cứ như vậy Hàng lập với sự dẫn đường của Tần Bình Bắt đầu đi một vòng quanh Tần Trạch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 Không lâu sau, cả khu tận trạch đều được Hàng Lập xem coi một lần, nhưng Hàng Lập tựa hồ vẫn chưa tận hứng. Cuối cùng lại bảo tần Bình trực tiếp dẫn hắn ra khỏi tận trạch, dẫn hắn đến một chỗ náo nhiệt của Việt Kinh, tiếp tục đi dạo. Thực làm cho tần Bình phải tiếp tục không ngừng giải thích cho hắn. Đi đến một số khu đông vui cùng thắng cảnh nổi danh của Kinh Thành thì cũng đã mất một buổi sáng. Vẻ mặt cao hứng phấn chấn của tần Bình kia sớm đã không thấy đâu nữa. Hắn lúc này thiểu não đi ở sau lưng Hàng Lập, vẻ mặt như quả mướp đắng. Cho dù là ai, phải đi bộ mấy canh giờ, chân đã mỏi nhừ, còn phải không ngừng mở miệng giải thích, chỉ sợ đều có vẻ mặt như thế. Điều này làm cho Tần Bình lần đầu tiên xuất hiện hoài nghi, không biết là bản thân có phải là chọn sai chủ rồi hay không. Tần Bình mặc dù là hạ nhân của Tần Phủ, nhưng bình thường nếu ra ngoài mà đi xa đều đi xe, đi bộ lâu như vậy chưa bao giờ có. Quả thực là gây sức ép không nhỏ cho hắn. Tần Bình chỉ cảm thấy hai gót chân như đang phồng lên, đầu đớn như bị kim châm vậy.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 nhất thời làm tần bình kích động kêu đồng ý mấy tiếng liền sau đó liền rất ân cần đề nghị đến một tủ lâu nhỏ cách đó không xa dùng cơm là được phóng đại mấy món ăn nổi tiếng của quán đó lên cao vút hàng lập trong lòng hơi buồn cười nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ của một người chủ hiền lành lúc này đi theo tần bình đang không đợi được nữa đi vào một tủ lâu hai tầng không quá lớn lầu một là dành cho khách bình thường đến ăn cơm lầu hai mới là nơi dùng cơm của người có địa vị và thân phận một chút tần bình tự nhiên sẽ không làm cho hàng lập ăn ở lầu một Tuy nhiên vẫn chú ý đến ý của vị chủ này. Khách ở lầu 2 cũng không nhiều lắm, chỉ có 3-4 bàn mà thôi. Có một bàn lại có 3 nam 2 nữ ngồi có vẻ đang đối ẩm, thật sự hơi khiến người ta sốc. Khi Hàn Lập bước vào lầu này thì tự nhiên cũng nhìn thấy bàn đó vào trong mắt, vừa thấy làm cho Hàn Lập rùng mình, bởi vì năm người nam nữ này tất cả đều là tu sĩ luyện khí kỳ có công pháp trụ cột trên cấp 10, thật không tầm thường chút nào. Là Nên người của Ma đạo, đạo Lục tông. tông. Hàn Lập đầu tiên nghĩ đến như vậy, hắn lập tức thu liễm linh khí quanh người.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 Sau khi từ chối vài câu liền thành thật ngồi xuống, hai chân hắn thật sự đau nên cũng bất chấp tung ti thân phận mà ngồi xuống, cũng may là vị hàng thiếu gia này mới tiến kinh cũng không tri cứu việc này. Vừa thấy hai người bọn họ ngồi xuống, điểm tiểu nhị liền khéo léo đi lên cung kính hỏi: "Ngài hai vị khách quan muốn dụng gì vậy? Bụng điểm có dạy món ăn rất là nổi tiếng luôn á, mang lên cho ta một bàn rượu và thức ăn thật ngon, Rồi đem các món ăn nổi tiếng của các ngươi, mỗi món một phần, phải dùng đồ cho tốt nhất cả nha, công tử của ta chính là thiếu gia của Tần phủ đó." Tần Bình biết Hàn Lập khẳng định không biết gọi món ăn, liền chủ động thay Hàn Lập gọi, hơn nữa sau khi hắn nhắc tên Tần phủ, thân khí cả người ngay lập tức hiện lên. Quả nhiên chiêu bài Tần phủ rất nổi tiếng, sau khi Điếm Tiểu nhị nghe thấy lập tức cúi người liên tục gật đầu, càng thêm nịnh nọt vài phần, vội vàng lui xuống gọi rượu và thức ăn mang lên. Hàn Lập không có tâm tư gì để mà nhìn vẻ uy phong của Tần Bình, mà toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào đám tu sĩ ở trên bàn cách đó không xa, nhưng khiến cho hắn kỳ quái là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 thật không quá giống là đám tu sĩ mà đạo lẻn vào việt quốc, mà tên làm y nhân kia cũng xem như một người ít tuổi trong những người này, trừ một nữ nhân khoảng hơn 20 tuổi thì tính hắn là trẻ nhất. anh thiếu gia nè, đồ ăn đã đến rồi, người dùng trước đi. lúc này bên tay hàng lập truyền Đến giọng nói cung kính của tần bình. điếm tử nhị rất nhanh nhẹn mang đồ ăn lên, biến thành một bàn đầy thức ăn. a ha, cùng dùng đi. hàng lập hơi cười ngượng, hé miệng lộ ra hàm răng trắng tinh. tiếp theo hàng lập không hề khách khí gấp một miếng lớn đưa lên miệng dùng sức nhai, nhưng trên thực tế hắn lặng lẽ thả thần thức ra, cẩn thận quan sát mọi cử động của vài tên tu sĩ kia. Khi Tần Bình thấy Hàn Lập đã bắt đầu ăn thì mình cũng động đũa, thì một lão già mặc đen lớn tuổi nhất trong đám tu sĩ ở bên bàn kia ngừng uống rượu, đột nhiên mở ra cách âm trảo vô hình, bao mấy người bọn họ ở bên trong rồi mới mở miệng nói: "Thôi, mọi người ăn thứ gì đi, một khi mạng nó rơi vào trong tay người khác thì môn sơn ngũ hữu chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước mà tính một bước thôi, bất kể như thế nào."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 nhưng nhìn bộ dạng không yên lòng của các nàng thì tám chín phần mười là ăn không có vị gì đấy cả chúng ta từ nãy về sau thật sự để mặt cho bọn họ sắp đặt sao thật sự nếu mà không được thì chúng ta có thể lén báo cáo cho người của thất đại phái bọn họ nhất định có thể thu nhập được những người này mà tình làm y nhân sau khi uống hai ngụm rượu lớn vẻ mặt có vẻ ác độc nói hey, tứ đệ nè việc này đâu có đơn giản như vậy chứ lão già áo đen khẽ lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nghe thấy những lời đó của lão già một nữ nhân áo trắng trẻ tuổi nhất không nhịn được hỏi tiếp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 Nhưng trên mặt hắn vẫn ra vẻ bình thường, liên tiếp gấp thức ăn ăn, khiến cho tên Tần Bình ở bên cạnh cho rằng Hàng Lập đang ăn rất ngon miệng. Mà Hàng Lập hơi cười cười, dù như thấy cử động của mình không ổn lắm, liền gấp thức ăn chậm lại. Đồng thời lão già mặt đen ở bên kia thở dài một tiếng, liền bắt đầu giải thích cho tên Lam y nhân và nữ tử áo trắng. <cười> Thật ra dù chúng ta có cầu viện thất đại phái, căn bản chẳng có tác dụng gì. Đầu tiên thất đại phái bây giờ bị dây ở tình trạng nào, mấy người tán tu chúng ta đều hiểu rõ Chứ dù bọn họ dùng toàn lực thì có thể ngăn cản sự xâm nhập của ma đạo hay không cũng là một chuyện không rõ ràng. đâu thể nào rút người ra giúp mấy tinh tán tu chúng ta chứ? phải biết rằng á trong mấy kẻ xấu đó có tu sĩ trúc cơ kỳ nữa, tu sĩ bình thường căn bản không có tác dụng gì. nếu không năm người chúng ta sao lại bị người ta bắt nhanh như vậy chứ? tiếp theo cho dù người của thất đại phái thực sự có tình cảm đồng đạo, nguyện ý phái người đến tiêu diệt bọn họ đi chăng nữa, nhưng mọi người không được quên những người này đều là đeo mặt nạ, không lộ ra hình dáng bao giờ. Dù là khi bắt chúng ta đợi ở nơi đó cũng là một gia phá miếu tùy ý chọn được mà thôi, căn bản không biết ra tay ở đâu, càng không cần phải nói đến, trên người ta còn có cấm chế cổ quái mà bọn họ thi triển, nếu không được bọn họ giải trừ thì chỉ sợ bạo thể mà chết. Mà người có dám khẳng định người có thất đại phái nhất định sẽ giải trừ được cấm chế của chúng ta hay không? Phải biết rằng một khi đối phương dám yên tâm để chúng ta trừ đi như vậy thì mấy cái cấm chế này khẳng định có điểm đặc thù, tuyệt đối sẽ không dễ phá giải như vậy đâu." Lão già mặt đen càng nói, mày nhíu càng sâu. Nói xong liền ngay cả mình cũng hơi nhục chí, nhưng chúng ta phải trợ trụ di ngược sao, đi giúp bọn chúng hãm hại những tu sĩ khác sao?" Nữ nhân áo trắng mặt tái nhợt nói, hiển nhiên rất không muốn làm như vậy. "Ngủ bội à, giống như lời đại ca nói đó, bây giờ chỉ có thể đi bước nào mà tính bước đó thôi, cũng may thời gian cũng đủ dài, hy vọng đến lúc đó mong sư ngũ hộ chúng ta có thể nghĩ được cách thoát thân tốt nhất." Một vị hán tử cao gầy hơn 40 tuổi nói lời an ủi, nhưng mấy người này đều biết, lời ấy chỉ an ủi mà thôi, căn bản là để dối gạt mình. Hai ngày nay đều không nghĩ được biện pháp gì, thì mấy tháng sau có thể có phương pháp giải thoát nào tốt hơn sao? Nên sau khi nói cho hết lời, mấy người này lại yên lặng, không còn gì để nói. khuôn mặt buồn bã trở lại trong lòng mấy người.